Sau ngày vui Đêm đã khuya, bên ngọn đèn Hoa Kỳ, ánh lù mù lung lay, liên ngồi chờ minh Chốc chốc, nàng lại ra cầm cái đồng hồ bỏ túi của Văn cho mượn, vé gần đèn xem giờ Nàng lấy làm lo lắng, sốt ruột, vì lần này là lần đầu chồng nàng đi chơi khuya như thế Gần 12 giờ mà vẫn chưa thấy về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 Liền chẳng trông thấy nhà cô đầu bao giờ song nàng tưởng tượng ra một cảnh lộng lấy Nguy Nga đầy những vàng Những bạc, những gấm phóc Những trang thiếu nữ diễm lệ, lẳng lơ Mà trời sinh ra để cướp trái tim Của những người thật thà, hiền hậu Như chồng nàng Đưa mắt nhìn qua Mấy gian nhà trống trải Chơi trọi chiếc giường tre buông màn nâu cũ Và cái bàn mọt nát Liền càng tin sự phỏng đoán của nàng Là đúng đắn Đứng ở nơi chật hẹp tồi tàn thế này Với người vợ quê mùa cục kịch Mà bỗng làm quen ngay với những bậc tiên Nga Ở chốn lầu son gác tía Thì làm gì họ không mê Không bội bạc Trong các xóm gần xa Gà vẫn thi nhau gáy Mọi khi tới giờ này Thì bao giờ nàng cũng rục chồng đi ngủ Để hôm sau dậy sớm kịp giờ học Rồi một lát sau muôn vật lại chìm đắm trong bầu không khí Yên lặng hoàn toàn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 Liên thở dài, thấy đỡ băn khoăn, hình như trong luồng gió mát ban đêm, đã dập tắt ngọn lửa đưa nguồn ngột cháy ở trong lòng nàng. Sắp sửa bước vào trong nhà, bỗng liên thoáng trông thấy một vạch ánh sáng chiếu lên cây hoàng lan và nghe tiếng gót giày nện mạnh ở gần cổng. Rồi có tiếng người gọi cần kíp, Chị Minh, chị Minh! Nàng nghe rõ tiếng văn, vội vàng ra mở cổng, một cảnh tượng bi đát khiến nàng giật mình lùi lại, kêu rú lên, Trời ơi! Văn và một người nữa Sóc hai cánh tay một người thứ ba Bị thương nặng mà Liên đoán là chồng mình Chỉ cầm lấy cái đèn bấm này Chiếu đường để chúng tôi khiêng anh vào giường Liên run lập cập Đỡ lấy cái đèn bấm soi qua vào mặt ba người Mình rũ rượi Đầu cuối khục xuống ngực Như người sắp chết Hoảng hốt Liên vừa mếu máu vừa hỏi Sao thế các anh Nhà tôi làm sao thế Hãy đưa anh vào trong nhà đã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 Lúc tan tiệc tôi thấy mặt anh Minh đỏ gay Đã cố giữ anh ở lại ngủ với tôi Mai hãy về sớm Nhưng anh nhất định không nghe Nói sợ chị ở nhà mong đợi Vì lúc ban trưa không dặn chị rằng không ngủ nhà Liên cảm động Nước mắt chảy ướt hai bên má Khốn nạn Nói thế nào anh cũng không nghe Chúng tôi phải gọi xe cho anh về Bỗng đánh dình một tiếng ở ngoài vệ đường Chúng tôi vội chạy ra Thì anh đã nằm sóng sượt Mặt đập vào càng xe Chúng tôi súng xít nâng anh dậy, thấy hai mí mắt anh dưng hút lên. Chúng tôi liền lấy nước nóng đắp vào chỗ đau, rồi đưa anh về đây, vì anh nhất định bắt chúng tôi đưa về. Liên nghe chuyện, sợ hãi, run cả người, thở không ra hơi. Xó khổ, thảo nào mà ban nãy có con cú báo cho tôi biết tin buồn. Mình đã hơi tỉnh, nghe thấy vợ nói, phải phì cười sẽ bảo hai bạn. Các anh coi đấy, nhà tôi mê tín đến thế. Văn cũng cười bảo bạn.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 thì ra trong lúc luống cuống liên quên chưa thắp cây đèn lớn khi ánh sáng cây đèn bút măng đã chiếu rõ khắp ba gian nhà liên hỏi chồng mình có chói mắt không mình xe xẻ trả lời không mình ạ anh có trông thấy gì đâu liên kinh hoàng trời ơi chết chưa? thế kia vội vã nàng chạy xuống bếp méo máu bảo văn anh văn nơi nguy mất bệnh nhà tôi nặng lắm văn vừa chết bếp vừa đáp lại Chị cứ yên tâm chẳng sao đâu Nhưng mà nhà tôi không trông thấy gì hết anh ạ Văn cười Chị giót lần thần Anh ấy vừa say rượu hơi men bốc lên Vừa bị thương ở mi mắt Thì còn trông thấy gì Tôi đã xem kỹ rồi không chạm đến con ngươi Liền vui mừng Thật thế à anh Lại trả thật Nhưng chị lên nhà cho anh đỡ sốt ruột Liền đứng thư người ra rồi thở dài nói Khốn nạn Rượu vào làm gì để làm khổ anh thế này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 mình nghe tiếng nức nở hỏi vợ sao mình lại khóc thế làm phiền lòng anh lắm liền lau nước mắt không trả lời rồi ngẫm nghĩ bỗng nàng lại khóc khóc rèn dĩ rồi nàng bảo chồng hay vì cái điểm gở hôm nọ chăng mình cố làm bộ vui vẻ cười bảo vợ mình chỉ tin nhảm hết điểm nọ đến điểm kia liền như không để ý tới lời nói của chồng tiếp luôn bữa nọ mình còn nhớ không Anh Văn phản nàn, ở làng đầy hoa này mà mù thì thật đáng tiếc. Thế mà không biết em lại bảo mù cũng không khổ, cũng có thể sung sướng được. Vì tuy không trông thấy sắc đẹp của hoa, nhưng vẫn ngửi thấy hương thơm. Mình cười, vì thế nên hôm nay anh bị mù, phải không em? Liên giận trách chồng. Ô hay, mình chỉ nói gờ mãi. Mình vẫn thích trêu vợ, nói gờ mà thành sự thật được chăng? Không thành được, nhưng em nghe ghê sợ lắm.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 Tuy sự cố sức ấy làm cho chàng đau đớn. Thế bây giờ em đừng làm gì? Mình hết sức bình tĩnh, cố mở mắt nghiêng đầu chăm chú nhìn vợ. Mình đừng ngồi ghế lấy vạt áo lau nước mắt. Liền hớn hở chạy thằng xuống bếp khoe với Văn. Anh Văn ơi, nhà tôi không mù đâu. Văn quay lại trao đôi mày. Ai bảo chị rằng anh ấy mù, chỉ dại dột Chỉ mai là anh ấy khỏi như thường. Thực không anh, anh đừng nói dối tôi nhé kia nước đã sôi rồi Văn loay hoay luống cuống Chẳng biết làm thế nào mà bắt được siêu nước Ở bếp xa vì chàng chỉ quen Dùng những ấm đồng có quai mà thôi Liên cười Thôi anh để đấy cho tôi Nàng liền lấy sơm lót hai bên ấm Bắt ra đặt trên dế Rồi đem lên nhà Suốt đêm Văn và Liên Săn sóc bên giường minh không ai chợp mắt Mãi đến lúc gà trong xóm Thi nhau gáy sáng Hai người mới biết trời sắp dạng đông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 Luôn hai hôm, mình không ra đến ngoài vì hai mí mắt chàng tuy bớt sưng nhưng hễ tia ánh sáng mặt trời lọt vào con ngươi thì lại làm cho hai hàng lệ chảy ra dàn rụa và nhức bút tận ốc. Mình có cái cảm giác như bị những ngọn thương, những mũi tên bịt sắt xiên vào mắt, suốt sang tận phía sau gáy. Bởi vậy, mình dẫu vẫn khỏe mạnh mà luôn hai hôm nằm liệt giường trong phòng cửa đóng kín mít như một người mắc bệnh trầm trọng vậy. Trong khi ấy, Liên tạm nghỉ việc bán hoa, lúc nào cũng trầu trực bên chồng để trông nom săn sóc. Ông Lang Ba mà nàng mời đến chữa cho Minh vẫn cam đoan với nàng rằng chỉ giam hôm nữa là bệnh Minh khỏi hẳn. Xong những lời ủy lạo, chấn tĩnh của thầy chẳng thể làm yên được lòng bối rối, lo sợ của Liên.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 văn tức tối gắt gỏng vì nỗi liên chẳng hiểu gì tới cách vệ sinh bà thứ lá quái gì cũng để thầy lang đắp lên mắt mình chàng giảng nghĩa về vi trùng cho liên nghe thì nàng chỉ cười vì nàng không thể tin rằng trong những lá ròng rành mà lại có vi trùng và có lẽ nào những con vi trùng ấy bé nhỏ đến nỗi mắt tinh tường của nàng không nhìn rõ được và lại nàng nghe ông ba lang rèm pha thuốc tây mà nàng ghê sợ Mỗi lần đến thăm bệnh nhân Ông ta lại cặn kẽ dặn nàng Chớ dùng thuốc Tây Vì ông ta nói thuốc Tây nóng lắm Chỉ hợp cho người Tây có máu hàn Và ở sứ lạnh Chỉ không thể dùng để chữa cho người An Nam Có máu nhiệt và ở xứ nóng được Liền tuy không hiểu thế nào là hàn là nhiệt Xong vẫn lấy làm tin phục lời thầy lắm Sang ngày thứ ba Thì bệnh bắt đầu thuyên giảm Rồi hai hôm sau Mắt minh hình như khỏi hẳn, Tuy trông ra ánh sáng còn hơi chói Văn và Liên vui mừng khôn xiết kẻ Nhưng người vui mừng nhất là ông Ba Lang. Ông đặt cao cái mục kính gọng đồng lên tận chán Đưa tay vuốt bộ dâu bạc lơ thơ Cất giọng tự đắc bảo Liên Đấy chị coi Tôi nói năm hôm khỏi là ý như rằng năm hôm khỏi Nếu không nghe tôi mà đi dùng thuốc Tây Thì mù rồi còn đâu Văn nghe thầy nói chỉ mỉm cười Vì chàng chắc rằng Minh Khỏi là không phải nhờ ở thuốc của thầy Lang. Sáng hôm nay, mình đã sụp vợ lại gánh hoa đi bán. Ngồi một mình trong phòng, chàng lấy làm bứt xứt buồn bã. Cố hượng, chàng lấy sách ra đọc, nhưng chỉ đọc được vài dòng, chàng đã thấy hoa cả mắt và những chữ đen như nhảy lộn xộn trên trang giấy trắng. Gập sách lại, mình đeo kính dâm, cái kính mà Vân mua biếu chàng hôm trước rồi thông thả ra vườn dạo chơi cho được khuây khỏa. Nhìn qua đôi mặt kính màu cho, các vật như nhụa màu sắc xám, như bị bao bọc trong làn sương mù ảm đạm. Những hoa leo đỏ tươi, minh trông như mớ hoa giả khô héo làm bằng giấy tím. Màu trắng mát của những hoa hệ rung rinh trên cuống cao và mềm đã trở nên hung hung, cứng nhắc, ủ rũ giữa ánh nắng vàng úa của mặt trời buổi sáng. Những hoa hồng quế sắc thắm thì biến thành dạng hoa đen mọc lè xè trên mặt đất màu trì xám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 may vừa được thân cây hoàng lan, chàng ôm ghi lấy, cúi xuống thở hồng học, rời rạc cả chân tay. Ông Hoạt sợ hãi, vứt cuốc, chạy lại đỡ chàng, rồi nhặt kính rơi dưới đất đeo vào mắt cho chàng, vừa đưa chàng vào giường nằm nghỉ. Bỗng nhìn lên đình màn, Minh thấy hiện ra một cái vòng đen, dần dần to mãi ra, cái vòng đen ấy có lúc lại vụt biến thành hai. Sợ hãi, mình ngồi nhỏm dậy, đưa tay lên dụi mắt, vì chàng tưởng như có sự bám chẳng lấy con người, khiến chàng không trông rõ được. Nhưng mắt chàng vẫn giáo hoành, mà cái khoảng đen tròn ở trước mắt vẫn sừng sững như đến ám ảnh chàng, lúc rộng loang ra, lúc thu nhỏ lại, lúc quay tít, lúc đứng im phăng phắc. Cuốn quýt, mình nhắm nghiền mắt lại, để thoát cái vòng hắc ám, nó đến như định bao bọc lấy chàng, nhốt chàng vào trong ngục tối. Thì cái vết đen biến đi ngay Và chàng thấy dịu dịu, dễ chịu Đói tưởng tới tấm lòng âu yếm thành thực của vợ và bạn Đã tận tâm kiệt lực vì chàng trong mấy hôm Mình mơ màng tưởng như hai người thân yêu Đường đứng gần đó ngắm chàng mà mỉm cười Mình mở tròn mắt ra Thì ảnh hai người đã lại biến ra Hai cái khoảng tròn đen sừng sững nguyên chỗ cũ Chàng sợ hãi như người bị ma ám Chăm chắm nhìn kỹ Chàng thấy hiện ra trong cái vòng đen ấy Cặp mắt đỏ ngầu và cái mồm rộng hoác Chàng kêu rú lên vội vàng nhắm mắt lại Mình ơi em đã về Nghe tiếng vợ Mình thấy đỡ sợ đỡ khổ Chàng thông thả mở mắt đăm đăm nhìn Rồi hỏi Mình đứng ở đâu Liền cười Mình khéo vờ lắm em đứng ngay trước mắt Mà mình cứ hỏi ấm ở Không mà anh có ấm ở đâu Anh không trông thấy mình thực Có lẽ tại mình đứng vào trong cái vòng đen của anh Liên cho là chồng nói bông Cười khen khách Cái vòng đen ấy mình vẽ từ bao giờ vậy Không trả lời Mình nghiêng đầu liếc mắt Nhìn ra phía trước mặt Rồi tươi cười bảo vợ Anh nhìn thấy mình rồi Liên ngắm chồng Và vẫn cười sang sạc Mình biến thành loài gà đấy à Mình ngơ ngác không hiểu Thì Liên lại nói tiếp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 Mình cho anh mượn cái gương Liên ra tường lấy đưa cho chồng cái gương hình chữ nhật Tay mình của quạng như tay thầy bói Khiến Liên vừa kinh hoàng vừa bật cười Mình trông vào gương bảo vợ Anh không thấy hình anh ở trong gương mình ạ Tại tối qua đấy chứ gì Liên bèn mở rộng cánh cửa Ánh sáng ở ngoài như chảy ùa vào trong gian buồng tối Mình ạ anh vẫn không thấy hình anh Cả cái gương anh cũng không thấy Mà anh biết anh cầm nó ở trong tay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 Mình ngẫm nghĩ bảo Liên Mình tính có sao không nhỉ Liên cố an ủi chồng Việc quá gì sao mình biết không việc gì Như thế là thường Ai mới khỏi đau mắt cũng vậy Rồi Liên bịa ra câu chuyện Để yên lòng minh Ngày xưa khi em còn bé Một lần em bị đau mắt mất 2 tháng Lúc khỏi em cũng thấy như anh Mình mừng rỡ Thật à Lại trả thật nữa Thế thoạt đầu tiên Em có thấy ánh sáng nhảy múa quay tít không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 Bầu không khí yên lặng buổi trưa ở nơi thôn dã không ai ngờ đường bao bọc những sự dạo dực của tâm hồn.